Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dịch truyền chỉ trong khoảnh khắc, đi đến đâu là có người chết đến đó. Ngày giờ số mệnh đã định sổ sách đều có ghi không lệch khắc nào. Thì bùa Pháp Sư Căn Bản đều chẳng là đối thủ của nó. Họ mày có chư thần linh trên các cõi trời mạnh hoặc là diêm vương hoặc là chư Phật Bồ Tát mới có thể ngăn được oai lực của loài này. Thật là 9 tầng địa ngục tối tăm, một loài quỷ ngụ ngàn năm giấu mình, mà lực thần pháp cao minh hiện ra cảnh sát để dình bắt đi. Phần nghe thầy giảng xong thì biết được oai lực hùng vĩ của tột khốc, lặng lẽ quay sang nhìn hạ, đôi mắt ướt lệ dòng dòng. Khuôn mặt của hạ đâm chiêu cương cường, dãy ánh đèn phòng của thầy sáng lên những tia mắt máu, răng nghiến chặt, cam tức bầm ruột tím gan, vừa hận vừa ức, Trong lúc vô thức nghiến và đôi môi đến bật cả máu. Thầy đại trí cúi đầu nhắm mắt. Chắp tay hướng về tượng Phật nhỏ ở đầu giường ngủ mà niệm. A-di-đà Phật, chư thật Bồ-Tát Tử Bi, xin thường xót mà độ cho tiểu đệ tử của con. Thật là trong chính cõi mà chứng tụ khắp nơi, trốn chùa thiêng quỳ thần vào quý phá. Thầy tiến phương và hạ ra tới trước cửa chùa. Nhìn bóng dáng của hai học trò yêu bước qua tam quan ra ngoài, lòng của thầy bỗng thế buồn man mắc. Thầy rất thương hai cậu, ngoài phép thiền và các phép tu Phật, lại đã dạy cho hai cậu vô số pháp môn, dạy cho những điều hay lẽ phải. Lại chỉ cho học chính trị, kinh tế, có lúc lại nói về kinh mạch huyệt vị, lúc lại chỉ cho mẹo thuốc cứu người, lúc thì lại chỉ cho phép dưỡng sinh, phép võ hộ thân, nói chung thì về tri thức chẳng thiếu điều gì. Hai cậu đều rất là thông minh Học gì cũng nhanh mà lại đều học rút giáo Cho nên thầy cũng cảm mến Giờ đây nhìn bóng dáng của hai cậu Thầy chẳng khỏi quặn lầm Một người vong ám còn chưa rõ sinh mệnh ra sao Này người kia lại đọa vào âm lực Thầy ghét thờ dài chắp tay mà xá rồi quay gót vào trong Trở thấy gió lùa thầy khẽ ngước lên trời đêm Thấy mây tủ ra bóng dáng của một con rồng xanh Khẽ uốn lượn quanh mái chùa hai vòng rồi tan mất. Thật là thương trò như thể thương thân, Biết tròn tận mạng vạn phần đắng cay. Nào đâu cứ sự thế này, Chỉ vì uất khí, chúc ngay vạ mình. Phương vừa bước ra khỏi ngoài cửa chùa, Thì lập tức thấy lạnh toàn thân, Mình ghẽ run lên bẩn bật Nhắc lại quỳ nhập chàng đã lâu chưa trừ ra được, Cho nên lục căn cổ Phương cũng đã dần ảnh hưởng ma chứng của nó. Bị nó ngấm dần vào trong tàng, Cho nên không ít nhiều thì cũng có sự chuyển hóa. Tuy chẳng cao minh giành giọt được như thầy, nhưng mắt có thể lờ mờ nhìn được vong. Không phải ai cũng có nhìn thấy, nhưng mà ít ra là vong ma đi theo người thân cận như là chị Hương, hạ thì vẫn thấy là mờ. tai nghe tuy không rõ nhưng mà có thể nghe tiếng âm u của chúng. Cảm giác tùy vô định nhưng vẫn cảm giác được những yêu khí quá mạnh mẽ. Bỗng vàng lên tiếng xin ăn yếu ớt dọc bên hai cầm chùa Phương quay sang nhìn thấy một người đang tựa tựa quen quen Trong số đám người đang ăn xin ngồi là liệt ở đó Ngỡ như là đã gặp từ lâu nhưng mà chẳng nhớ ra Đó là một người già mù lòa đang chìa cái nón rách cua cua vô thức về phía của Phương Trần Phương nhớ ra đây là người ăn xin dạo mấy tháng trước cậu gặp ở cầm chùa Nếu như Phương nhớ không nhầm Ông này cũng có một túi bùa y như là bùa lạc ma thiên chú mà Phương đã làm mất đêm nọ đối diện với Khẩn Na La. Phương nhớ ra sự lạ, bước tiến về phía của ông định hỏi cho ra, Hà lầm lũi bước theo sau. Lạ kỳ là khi tới gần ngày an xin, Phương lại thấy lạnh tê tái người, chân tay run lên lầy bầy, cảm giác hiện rõ một một. Phương nghe tựa hồ như có tiếng thở rất gấp, lại mang hơi lạnh rất ghê thổi vào gáy của mình. Rồi bỗng đầu óc của cậu lùng bùng Âm thanh từ sao vòng vọng tới Chính là âm điệu ma quái của quỷ thần bên trong Dừng lại đừng có mặt lại gần ma Phương bất chợt kinh hãi dừng bước Giờ cậu đang đứng ngay trước người ăn xin vở hạ Mặt quay về phía người ăn xin Lưng quay về phía của hạ Phía sau bỗng chứng khi âm ma phát ra dữ dội Lạnh toát cả tấm lưng của Phương Nhưng mà quay người lại bóng thấy một cuồng đen rất lớn tù quanh người của hạ đang đứng sau mình nhưng mà nhìn kỹ chẳng phải là một mà thấy tới ba bóng đen tồt khốc trong bay lượn xung quanh hạ đèn nhánh rất rõ chứ không còn mù mờ như cái bóng của phương Thế ở chị Hương phương giật nảy mình Tuy là đã nhìn nhiều lần đã biết rõ nó không hại tuy mình nhưng mà lần này có nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện